Nghĩ tới kim quang lão tổ Hắn tung hoành tây mạng Khi nào chịu qua cái xỉ nhục bậc này Vốn tưởng tiểu tử này chỉ là một con sâu cái kiến Không biết sống chết Đợi đại sự của mình đã xong Đi qua bóp chết là được Dù sao chỉ là một nô bộc Mình cũng không để ở trong lòng Lại không nghĩ tới Tiểu tử kia lại to gan lớn mặt như vậy Sắp chết đến nơi Còn rắn chửi mình Hết đời này tất lần khác Còn có người trốn ở trong rừng phụ hòa Nếu như không lập tức giết tên tiểu tử này Còn không biết hắn sẽ bị mắng ra cái gì nữa Ở dưới người hữu tâm thôi động Có khi ngày mai sự tình Kim Quang Lão Tổ Mình bị thống mã xếp truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu Mất hết thể diện là nhẹ Chỉ là thuật tay đánh chết tiểu tử này mà thôi Cũng chưa chắc có người dám ra đi đoạt trận mạch Dùng ôn thỏa Đây là từng mục đích Kim Quang Lão Tổ vốn định một mực canh giữ bên cầu đá Thằng đến tận Tất cả các đệ tử Kim Quang nhất mạch Đều thông qua cầu đá rồi nói xong Thế nhưng đúng lúc này, càng nghe càng giận dữ, suốt cục nghĩ không được, giống to một tiếng, thần hóa lưu quang, lao về phía phương hành, miệng hét lớn. Tiểu tạp trùng, hôm nay lão phu muốn nghiền xương của gây thành cho, mặt sát thần hồn. Lão hỗn đàn này, rốt cục nổi giận rồi, lão ta, động thủ Nhìn thấy kim quang lão quái bị mình kích động, phương hành rốt cục cũng thở vào nhẹ nhõm, thần niệm vận chuyển, cùng đại bằng tà vương trao đổi, sau đó nhìn Kim Quang hung hăng cười cười, một trường chụp chết lão già áo bào sám, đồng thời trên vạn linh kỳ khói đèn tăng vọt bao phủ phương viên mười trường vèo một tiếng Kim đàn ra tay tốc độ cực nhanh giống như là Kim Quang, khoảng cách trăm trượng cơ hồ nháy mắt là đến. nhưng lúc này bỗng nhìn từ trong núi rừng mấy đạo sát khí tăng vọt cùng nhau ép về phía Kim Quang lão quái. Kim Quang lão quái nào nào tâm thần hơi run sợ, dừng mắt nhìn về phía núi rừng. Hắn sớm biết trong rừng có không ít kim đàn gấp nghẽ, tuy những người này không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng cần cẩn thận đề phòng. Bất quả hắn khẽ giật mình, lại phát hiện trong núi rừng trống trơn vắng vẻ, không hề có người ra tay. <cười> Cái bọn phí vật này, quả nhiên không có gan khiêu khích kim quang lão tổ ta. Kim quang lão tổ cười lạnh, muốn tiếp tục công kích phương hành. Bành một tiếng, trường lực đập vào trong khói đen, trường lực hùng hồn, xua tan đi khói đen quẩn quẩn nhưng hắn bất ngờ phát hiện tại chỗ mà này vậy mà không có thân ảnh của phương hành sử dụng pháp khí nazi kim quang lão quái ý, ý thức được đã xảy ra tình huống gì thần thức quét qua nhìn khắp nơi dùng tu vi quán pháp khí nazi căn bản không coi là cái gì sau khi bắt được phương vị lại đuổi theo bổ sung một trường là được nhưng vừa quét qua hắn lại hơi kinh hãi quay người nhìn về phía cầu đá thân ảnh của tiểu tử kia bất ngờ xuất hiện trước cầu đá Đang cất bức xông lên cầu đá Tiểu tử này sử dụng pháp khí là gì Vậy mà không có trốn Mà lao về phía trận mạch Đã đến lúc này Còn muốn tiến vào huyền vực sao Kim quang lão tổ cười lạnh Trong chốc lát quay lại Phóng về phía cầu đá Dùng tu vi quán Ở trong phương viên ngàn trượng Có thể nói là ngay lập tức liền đến Tiểu tử này vọt tới trước cầu đá Cũng chỉ mất mạng mà thôi Chỉ là lúc này Trong núi rừng lại có mấy đạo sát khí đánh úp lại Kim Quang lão tổ lòng xin cảm ứng, quay người phòng ngự, mắt như là chim ưng nhìn quét qua núi rừng, nhiều giống như trước. Chỉ nghe tiếng sấm không thấy mưa, trong núi rừng một mảnh bắn lầm. Thời điểm Kim Quang lão quái nào nào, Phương Hành đã chạy tới cầu đá. Lúc đầu khi thấy Kim Quang lão tổ chấn thủ cầu đá, Phương Hành đã tính toán tốt thế thầy. Kim Quang lão quái trấn thủ ở chỗ này, hai cả ba Kim Dan cũng không có nắm chắc được từ trong tay hắn, cướp đoạt trận mạch, lại càng không cần phải nói tới mình còn người trong tay mình có một lão bộc kim ra làm con tin cũng không được kim đan cảnh tuông hành cả đời há sao vì một lão bộc mà mềm lòng biện pháp duy nhất là thừa dịp trận mạch mở ra dẫn kim quang lão quái đi khai cầu đá sau đó mình dùng tốc độ nhanh nhất xông vào huyền vực như vậy có huyền vực ngăn cách ngay cả kim đan lão tổ cũng không làm gì được mình thì là phương pháp thì tốt nhưng có thể thi hành hay không lại là vấn đề rất lớn vấn đề chính là thực lực của Kim Đan chân nhân quá mạnh mẽ, loại quái vật như là Kim Quang Lão Tổ ở trong ngàn dặm với hắn mà nói căn bản không tính là khoảng cách, tâm niệm vừa động ngay lập tức có thể tới. Coi như mình có thể chọc giận hắn, giận hắn đi khai cầu đá, nhưng ở dưới tốc độ quán, trừ sợ mình ngay cả thời gian kích phát thập lý na di phủ cũng không có. Bởi vậy phải tìm mấy người có thể tạo thành uy hiếp với hắn, giúp mình tranh thủ một chút thời gian, đúng là căn cứ vào loại cân nhắc này. Phương Hành mới tìm ba kim đan cảnh kia Tuy ba người này liên thủ Không phải là đối thủ của kim quang lão tổ Nhưng thực muốn động thủ, Kim quang lão tổ cũng không dám khinh thờ bọn hắn Cũng không cần bọn hắn Thực động thủ, Chỉ cần ở lúc mấu chút Phóng thích sát khí Để cho kim quang lão tổ phân thầm là được Hôm nay nước cờ này quả như là có hiệu quả Phương Hành đã thành công vào tới trước cầu đá Còn muốn thông qua cầu đá Nằm mơ đi trước cầu đá có hơn 10 đại tử kim quang nhất mạch chưa qua thậm chí ngay cả kim phù bởi vì lo lắng hùng thúc mà không có lên cầu nguyên sinh liên thì ở bên người nào bọn hắn vừa lấy, vừa thấy phương hành vọt tới lập tức hết lớn thi triển pháp khí đánh tới rất nhiều công kích dệt thành một tấm lưới ở trước người của phương hành hạ quyết tâm dù không giết được hắn thì cũng phải ngăn cản hắn tốc độ của tu sĩ kim đan cảnh cực nhanh chỉ cần tiểu thừa này chậm nửa giây sẽ bị kim quang lão tổ trục chết kẻ ngăn ta chết. Thời điểm Phương Hành kích hoạt thẩm lý Na Di Phù cũng đang nghĩ tất cả tình huống, trước khi hiện thân ở trên cầu đá, lập tức giống to một tiếng, huy động vạn linh kỳ, chốc lát tầm đó, khói đèn quần quận bao phủ, các tu sĩ linh động cảnh vọt tới, bị đánh huyết nhục cơ hồ, hấp thu sạch sẽ, hóa thành xương cu nhào nhào ngã xuống đất. Ngay cả Nguyên Sinh Liên và Kim Phù cũng đột nhiên biến sắc, lách mình né tránh. Phương Hành thì mượn cơ hội này, không ngừng chút nào. Trực tiếp xài bước liên cầu Tiểu tạp trùng muốn chết Kiên quang lão quái nhìn đại tử của mình Bị đại kỳ của phương hành vung lên Giết bốn năm người Nộ khí không cần phải nói Tâm niệm vừa động Liền lách mình đến trước cầu đá Một trường đập qua Nhưng hắn ở trên không trung có chút phân trần Phương hành đã thông qua một nửa cầu đá Lúc này trường được quán đánh qua Chỉ quét thân hình của phương hành lảo đảo Mận lực tháo chạy về phía trước Thân như là lưu quang Nhất cổ tác khí thông qua cầu đá <cười> Lão tạp trùng Ta tạ vẫn tiến vào được Người có thể làm gì chứ Phương hành thông qua được cầu đá Cười ha ha Trong nội tâm cực kỳ đắc ý Người Các sư đệ Chúng ta tiến lên giết hắn Các đệ tử kim quan nhất mạch Đã tiến vào huyền vực Đang tụ ở đầu cầu Thấy Phương hành tiến tới Lập tức về hắn lại Chỉ là vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy Phương hành vùng hắc kỳ liền giết chết 45 người Nên đều không dám động thủ. Tốt nhất chớ lộn xộn. Nếu không ta không ngại giết vài người lập uy Phương Hành cười lạnh Vung đại kỳ lên Khói đen quẩn quẩn Giống như là một mảnh yêu vân Bao phủ ở trên đỉnh đầu của mọi người Đại tử của Kim Quang nhất mạch biết lợi hại, Nhất thời sắc mặt đại biến Không dám bảo hiểm vọng động. Kim Quang lão quái Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chưa Phương Hành cười cười Ngồi trên cầu đá Nhìn Kim Quang lão quái nói Tiểu tử Bồn sư của không nhỏ đâu Vậy mà có thể ở dưới mi mắt của Lão Vũ tiến vào Kim Quang Lão Quái lạnh lạnh nói Khuôn mặt âm trầm Tâm tư xoay chuyển Đã suy nghĩ cẩn thận như kế của Phương Hành <cười> Ta đã sớm nói Bồn sự của ta rất lớn Là tiện nữ nhân kia không có mắt Số mệnh không tốt Hết đời này tất lệnh khác tới chọc vào ta Phương Hành cười lạnh Sau đó vung tay lên quát Được rồi, thời gian cấp bách trận bạch mở ra chỉ có một nén hương thời gian Chúng ta cũng đừng có nói nhảm nữa Hiện tại đám đệ tử kia của ngươi đều là con tin của tiểu gia Nếu như là không muốn bọn họ chết sạch Ta nói cái gì, ngươi phải nghe cái đó Sắc mặt của Kim Quang Lão Tổ Lăng lạnh lạnh giọng nói Hừ, ngươi là đánh cái chủ ý này Sau khi vọt vào huyền vực Lên có thể dùng đệ tử của Lão Phu làm vật thế chấp Uy hiếp ta xong Có gan, thật là có gan Ngay cả Lão Phu cũng có chút bội phục ngươi Nói đi Phương Hành cười hắc hắc nói Rất đơn giản, người cút ra xa một chút Không nên đứng ở đầu cầu Ta thấy người liền ta thấy người liền tâm phiền Đại đạo chỉ lên trời Ai cũng có thể đi Ngay cả huyền quan cũng không có quy định người khác không thể vào Người dựa vào cái gì Mà bá đạo như vậy Cách trận mạch này bây giờ ta đã đoạn Ai thích thì vào, vào trả thù lao Ta sẽ không có sự huyền tôn nữ của người Thế nào Kim quang đã quá như vậy Ánh mắt lành lạnh, nhất thời không có linh tiếng Kim phù thì nổi giận, lạnh lùng nói. Lão tổ, không đáp ứng hắn, để cho hắn, để cho con đi vào chấm ra hòa này đi. Nguyên sinh liền vội vàng kéo nàng lại, thấp giọng nói. Phù thư muội đừng kích động, lá cờ ở trong tay kiểu tử kia rất lợi hại đấy. Kim phù hận niếm rằng, không có sống lên cầu đá, thậm chí trong lòng nàng cũng có chút vui mừng, may mắn mình không có tiến vào huyền vực. Đại kỳ trong tay kiểu tử kia thật là lợi hại, mình thực không có nắm chắc ngăn cản. Xem ra, mình thực là ngây ra tại đại họa rồi. Khuôn mặt của Kim Quang Lão Tổ âm trầm, nhanh chóng suy tư. Hắn có thể tung hành tây mạc mấy trăm năm, ngoại trừ thực lực cao cường, hung bạo vô cùng ra, cũng không phải thực không có đầu óc, hiểu được cân nhắc lợi hại. Rất rõ ràng, tiểu tử này đã nắm mạch môn của mình, trận mạch mở ra, chỉ có một nén hương thời gian. Hôm nay đã qua một nửa, nếu bỏ lỡ cơ hội này, đừng nói là đệ tử trong tính mạng khó bảo toàn, đệ tử còn lại cũng dễ bị chế này Nếu thay đổi người khác, hắn cũng không quá lo lắng Trực tiếp để cho Kim Phù hoặc là Nguyên Sinh Liên Đi vào làm thịt tiên tiểu tử kia là được Thế nhưng hết lần này tất lần khác Tiểu tử kia cực kỳ khó giải quyết Hắn có thể giết chết đô tài kia Chắc hẳn thực lực không kém Hơn nữa đại kỳ trong tay hắn uy lực cường đại Ngay cả Kim Phù và Nguyên Sinh Liên liên thủ Thì cũng không có nắm chắc vững vàng thắng được hắn Từ thương một cái Mình sẽ lộ lớn Dù sao đám đệ tử này Đều là mình tỉ mỉ chọn lựa ra. Kim Đàn Trần Nhân không có nào có thể tiến vào huyền vực Chỉ có thể dựa vào đám đệ tử này Đi vào giúp mình cướp lấy cơ duyên Nói cách khác Những người này đều tương đương với tay chân của mình Đứt rời cái nào thì cũng sẽ rất đau lòng Kim Quang Lão Quái Thời gian không còn nhiều Cháu dài nữa Đám đệ tử của ngươi sẽ không giữ được mạng đâu Phương Hành lạnh đùng nhắc nhở Nhìn về phía mặt trời mới mọc. Tốt Lão Phù không cần nhắc Nhượng ra trận mạch thì đã làm sao Kim Quang lão quái hạ quyết định Lại lùng nói Cùng tiểu tử ngươi kết thủ Cũng không phải lão phù mong muốn Hiện tại lão phù cho ngươi mặt mũi Nhường lại trận mạch, Coi như là đèn bù tổn thất Hóa giải thù hận của ngươi và hậu bối của ta được không Bất quá ngươi phải lập lời thề Đợi cho mọi người đều tiến vào huyền vực Ngươi không thể khó giữ đệ tử của ta Phương Hành cười ha ha nói Dễ nói dễ nói Cam đoan không làm khó dễ Kim phù lo lắng nói lão tổ ngài là nhân vật bậc nào hào có thể nói chuyện điều kiện với cái tên tiểu tử đây ba một tiếng kiêm phù còn chưa có nói xong kiêm quang lão tổ đã xoay người lại tát nào một cái lạnh giọng nói nếu như không phải người có mắt không chồng trêu chọc vào cái tên tiểu tử khó chơi bậc này lão phù sẽ mất mặt như vậy sao dùng một trường này không vận dụng pháp được nhưng đánh rất nặng kiêm phù bị đánh mông ngơ ngác nhìn kiêm quang lão tổ Nguyên Trình Điên vội vàng chạy tới, giữ chặt tay của nàng, ý bảo nàng không nên trêu trọng Kim Quang lão quái. "Tốt rồi, bọn phế vật các ngươi, có người thay các ngươi chống trận mạch, đều vào đi." Kim Quang lão tổ lạnh lùng nhìn phương hành, bỗng nhiên nhìn về phía núi rừng quát to một tiếng, sóng âm quần quần, truyền ra không biết bao nhiêu là dặm. Tu sĩ đều lại nhìn, thật có thể nói là tuyệt sở phùng sinh. Ở trong lúc nhất thời lộn xộn lung tung, không biết bao nhiêu người từ trong hức đường vọt ra. Vội vã vọt tới cầu đá, tiếp đến lúc tiếp cận nơi này, đại bộ phận đều ngừng lại, khiếp đảm nhìn kim quang lão tổ. Thấy có người can đảm thông qua được cầu đá, mà kim quang lão tổ cũng không dị động, mọi người mới đi theo lên. đa tạ vị huynh đại, đại ân của đạo huynh, suốt đời là khó quên. Không biết tục danh của đạo huynh, ân này tại hạ tức báo. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nhào nhào thông qua cầu đá, nhìn phương hành chấp tay đa tạ. Phương hành cười hà hà nói ta ơn cái gì chứ Cầm thứ gì đáng giá ra là đúng đắn Chúng tu sĩ nhất thời ngạc nhiên Không người mở miệng Sinh niên Nếu lão phù cho người kim ly bắt trận bàn Có mấy phần nắm chắc chấm dứt tên tiểu tử kia Thời điểm các tu sĩ nhào nhào tiến vào huyền vực Kim quang lão tổ thấp giọng hỏi nguyên sinh niên Nguyên sinh niên khẽ giật mình Sau đó đại hỷ nói Lão tổ minh sáng Thực lực tiểu tử kia xem ra cũng bình thường chỉ là chút cơ cảnh từng hay vãn bối còn không để vào trong mắt chỉ là lá cờ kia quả thực đang nguy hiểm chắc hẳn hồng túc cũng đã bị nó hại không phải vãn bối khoe khoang nếu lão tổ ban thường điều kiện huyền khí kia bằng thực lực của ta chạm tiểu tử này bất quá là như trở bàn tay được Kim quan lão tổ âm thầm gật đầu từ trong tay áo lấy ra một bậc kim bàn âm thầm đưa cho nguyên sinh nghiệp kim phù hơi lo lắng làm biết kim lý bắt trận bàn chính là pháp khí thành danh của Kim quang lão tổ uy lực cường đại vốn tương lai sẽ là vật của mình không biết tới hôm này lão tổ lại ban huyền khí kia cho nguyên sinh điền chắc hẳn lão tổ cho rằng mình dù cầm huyền khí kia thì cũng không nhất định là đối thủ nhất thời khó thở chỉ có điều vừa rồi nàng đã ăn một tát không nên dám nói lùng tung trong nội tâm cực kỳ lo lắng thấy nguyên sinh điền hưng phấn nhận được kỳ mệnh nàng lập tức dậm chân trong lúc vô tình quay đầu lại Chợt phát hiện một bóng lưng có chút cười mắt, trong nội tâm đột nhiên mừng rỡ, vội quát lên. "Lão tổ, bắt giữ nha đầu kia." Kim Quang lão tổ nao nao, nhìn về phía Kim Phù. Kim Phù vội vàng hét lớn, nàng bắt tiểu tử kia là một chó Ánh mắt của Kim quang lão tổ lạnh lẽo, lộ ra hàn quang nhìn sang. Phương Hành cũng nghe được Kim Phù kêu to, thì trong nội tâm lộp bộ một tiếng, vội vàng đứng lên, nhìn về phía phòng đạo nhân, cách cầu đá chỉ có mấy trưởng nói. "Mau đưa nha đầu kia vào!" lúc này sở từ đã đơn giản cải trang ăn mặc, bỏ trang sức là không muốn bị kim phù nhận ra, tránh giáp dối bất ngờ, lại không nghĩ tới cẩn thận như thế, lại vẫn bị kim phù khám phá. bất quá lúc này vẫn có cơ hội, hắc thong lão tổ cách cầu đá rất gần, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đầy dùng tu vi quán dễ dàng đưa sở từ đến cầu đá. nhưng lúc này kim quang lão tổ lạnh giọng hết lớn, lão đạo kia người muốn cùng với lão phu là địch sao? bàn tay quá phong đạo nhân đã khoác lên vai của sở từ. Ở trong nội tâm run lên Không có lập tức phát lực Đồng thời tâm niệm xoay chuyển Và rồi ở trong núi rừng hù dọa đối phương Không thò đầu ra mặt Đối phương không khó dễ được ta Nhưng bây giờ tiểu cô nương này vào Sẽ đắc tội kim quang lão quái Cũng không biết hai người xích mì có giúp tăng ngân gì hay không Lại đảo mắt nhìn xem đệ tử Thái huyền môn của mình Không sai biệt lắm đã tiến vào huyền vực Mục đích đã đạt tới Chuyện còn lại là sự tình của kim quang lão quái Và tiểu tử kia Mình chân vào làm gì Tầm tư chuyển mấy vòng, vậy mà không có đưa sở từ qua. Mà lúc này sở từ cũng ý thức được nguy hiểm, trong nội tâm giật mình, cất bước chạy tới cầu đá. kim quang lão quái cảm thấy cực kỳ vui mừng, bàn tay tìm tòi, một đạo lực lượng vô hình dò xét tới, bắt sở từ đến trong tay. Kinh quang lão quái hỗn đoàn, người dám đã thương nha đầu kia một sợi lông, ta sẽ giết chết đại từ của người. Phương hành giận tím mặt, trên vạn linh kỳ khói đen quần quẩn Bao phủ tất cả mọi người đã tiến vào cầu đá Ngay cả đệ tử của Thái Huyền Môn Cùng với Sích Mi Lam Y giết Bạch Cũng không có buồn thà Làm ba lão quái kia khắc mặt đại biến <cười> Muốn giết cứ giết Đệ tử của Lão Phù có 43 người Người giết những người bên trong Bên ngoài còn có 12 Nhưng nha đầu kia lại chỉ có một Không bằng chúng ta cùng nhìn xem Ai giết càng thống khoái Kim Quang Lão Tổ bắt được giờ từ Thấy dáng vẻ lo lắng của Phương Hành liền biết gia đầu kia quan hệ rất thân cận cười hả hả. sơ tư bị kim quang lão tổ bắt giữ, không dễ dọ được, ánh mắt sợ hãi, khủng hoảng nhìn về phía phương hành. phương hành ngần ngừ, đột nhiên thay đổi khuôn mặt tươi cười nói, tội gì mà khổ thế chứ, đều là nhân mạng, giết tới giết đuôi không có ý nghĩa. kim quang tiền bối, đừng trách vãn bối không nói cho người, nha đầu trong tay ngươi là tiểu công chúa của sở vương đình, nàng có một lão tổ tên là sở thái thượng, kia cũng là hung thần, nếu người tổn thương nhai đầu kia. Lão hỗn đàn kia tìm các người gây phiền phức Sẽ rất nghiêm trọng đấy Kim quang lão tổ cười nói <cười> Nếu người muốn biên Thì biên cho giống một chút Tùy tiện đến một nha đầu để nói là tiểu công chúa sở vương đình Như vậy cũng được sao Phương hành khẩn trương nói Nàng thật là tiểu công chúa sở vương đình đấy Kim quang lão tổ quát Lão phù không tốn thời nửa lời với người Ta đếm bà tiếng Người quên xuống cho ta, ta Nếu không Sắc mặt phương hành đại biến Một Kim quang lão tổ mở miệng Sắc mặt lạnh lùng Bá một tiếng Phương Hành trực tiếp quỳ xuống nói hey, Lãng phí ra làm gì chứ Không phải là quỳ sao Người nói một tiếng chẳng phải là xong Kim quang lão tổ giật mình Hắn vốn muốn thông qua cái quỳ này Thăm dò thử xem nha đầu kia phải căng thực trọng yếu như thế Cũng tiện kế hoạch bước tiếp theo Lại không nghĩ tới Chỉ đến có một tiếng Thì cái tên tiểu tử đã rứt khoát quỳ xuống Xem cái bộ dáng không coi quỳ là chuyện quan trọng Cũng làm toàn có chút không sờ rõ kế hoạch ở phía sau nên thi triển như thế nào. Mà sở từ thì hai mắt đấm lệ, nàng đã từng thết qua hoàng huynh của mình cùng một người đại chiến, đại chiến đến cuối cùng cũng muốn đối phương quỷ xuống, nhận hắn làm chủ, kết quả đối phương dù chết cũng không quỷ, bị hoàng huynh một trận đánh chết. Có thể thế được đối với tu sĩ mà nói, cái quỳ này quan trọng mức nào. Thế nhưng, Phương Tiêu Kiều vì mình, vậy mà lại không tiếp quỷ, phần quý trọng này bất quá vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra phương hành vẫn luôn không để ý mặt mũi như vậy chỉ cần có thể giải quyết vấn đề đừng có nói là quỳ dập đầu cũng được dù sao cũng không mất miếng thịt nào sau khi làm thịt đối thủ mình vẫn là đại gia thời gian cấp bách thời gian trận mạch khép kín rất nhanh liền tới kim quang lão tổ cũng không dành suy nghĩ nhiều lạnh lùng nói người muốn nhà đầu kia sống đơn giản người đã giết nô tài của kim gia ta Vậy Lão Phu muốn người tự nguyện leo đến tòa thần hoàn Lập lời thề Lần này ở trong huyền vực Làm nô cho Kim gia ta Thầy Lão Phu tranh đoạt cơ duyên Đợi cho sự tình huyền vực kết thúc Trả lại người tự do Thế nào Tòa thần hôn Phương Hành khẽ giật mình Sau đó như chấm đinh chặt sát nói Tốt Tòa thần hoàn là một loại pháp ký giam cầm Một khi thi triển sức hóa lại chân linh Vĩnh viễn phong cấm thần hồn trong các đại thế gia đều dùng thứ này để trói buộc hạ nhân, đừng nói chút cơ, thậm chí có thể phong cấm kiềm đàn nguyên anh loại người này cực kỳ nguy hiểm, trời đất bao la lão tử lớn nhất, làm sao mà cam tâm làm đâu, làm sao mà cam tâm làm đâu? vì phòng ngừa người như vậy tạo phản, liền có người phát minh ra loại pháp khí này truyền quá thần hồn của tu sĩ, lúc mang vào này cần lập lời thề, sau khi thề thần hoàn sẽ tự lộ ra. Hóa chặt thần hồn của tu sĩ bức tu sĩ không thể trái lời thề Mà kim quang lão tổ Cũng là thời gian cấp bách Không có dành tốn hơi thừa lời với phương hành Liền trực tiếp đưa ra phương pháp này Nếu mình muốn lấy tính mạng của tiểu tử kia Hắn nhất định sẽ không chịu Ép hắn chọn đời làm nô Đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng Chẳng bằng trước tiên nuôi một bước Để cho ở trong huyền vực làm nô cho kim ra Ngược lại là biện pháp ổn thỏa nhất Đương nhiên trọng yếu hơn là Bằng thực lực của tiểu tử này Sắc thực có thể giúp đỡ không ít bề buồn Người như là kim quang lão tổ Xem nặng nhất chính là thực lực, lợi ích Tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện kia tuy châu đùa mình Nhưng bổn sự sắc thực không nhỏ Nghĩ đến bất luận là huyền tôn nữ của mình Hay là nguyên, sư, nguyên sinh niên Đều không có gan dạ sáng suốt như vậy Nếu có thể thu cho mình dùng Ngược lại là một chuyện tốt Mà như là kim quang lão tổ sở liệu Phương hành quả như là sàng khoái đáp ứng Đi, thi triển tỏa thân hoàn Kim quang lão tổ quát một tiếng Khóe miệng bay lên về đắc ý Vâng lão tổ Kim phủ đáp ứng muốn xong đi vào Nhưng kim quang lão tổ ngăn cản nàng nói Ngươi chờ một chút Để sinh niên đi Nguyên sinh niên ngầm thừa dài nói Vâng lão tổ Kim quang lão tổ đánh vào tòa thần hoàn Một đạo thần niệm Còn đưa điều kiện của mình vào Sau đó đưa cho nguyên sinh niên Nguyên sinh niên nhận lấy tòa thần hoàn Bước đi vào cầu đá Hắn biết rõ Kim Quang Lão tổ là lo lắng Huyền tôn Nữ của hắn bị Phương Hành giữ lại, mới sai mình đi mạo hiểm. Dù sao so sánh với nhau, mình chỉ là người ngoài, không trọng yếu bằng Huyền Nữ của hắn. Lúc này thời gian cấp bách, cách trận mạch đóng lại chỉ tầm 10 phút, hắn cũng không có dài dòng, trực tiếp đi tới trước mặt của Phương Hành lấy ra thiết hoàn nói: Thề đi. Thần sắc của Phương Hành căng thẳng trầm giọng nói. Lúc này ở trong huyền vực, ta thề hiệu lực cho Kim ra. Rất nhanh theo lời thề hoàn thành. Trên thiết hoàn có ánh sáng nhàn nhạt, nhạt lóe lên, lóe ra vô số phù văn, sau đó tự động bay lên, cài ở trên trái phương hành. Chăm chú xếp chặt, thấy hắn không có tác động, thấy hắn không có động tác khác. Nguyên sinh liền nhẹ nhàng thổ ra, kim quang lão tổ cũng lộ ra cười lạnh. Đệ tử của kim quang nhất mạch cũng vui vẻ, chỉ có sở từ là nước mắt đầy mặt. Ba người xích mi thì sắc mặt khó coi, bọn hắn đã bắt đầu lo lắng cho đệ tử của mình. Cũng không biết kim quang lão quái hung tàn thua bảo kia Ở sau khi không khống chế cuộc diện lần nữa Có thể đại khai sát giới với đệ tử của mình hay không Chỉ chắc hiện tại lo lắng những thứ này cũng vô dụng Một khi tiến vào huyền vực là vào không thể ra Muốn ra phải tìm đối khác mới được Mang nàng đi vào Trận bạch sắp đóng rồi Kim quang lão tổ lạnh giọng quát Đưa sờ từ cho kim phủ Thì triển loại chú pháp này Mình cũng phải thực hiện lời hứa Nếu không người bị khống chế sẽ tự động giải trừ khế ước Kim Phù nắm lấy sợi từ, dẫn nàng cùng với đệ tử Kim Quang nhất mạch, còn lại vọt đến cầu đá. Lúc này trận mạch đã sắp đóng, các nàng cũng không dám chậm trễ, mà ở một bên khác của cầu đá, Phương Hành thì lập tức chạy ra chào đón. Hắn mặt không biểu tình, ở trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì cả, duỗi ra hai tay muốn nhận lấy sợi từ. Ngươi làm hại ta bị lão tổ đánh trời, có muốn mạng của nha đầu kia? Lúc cách Phương Hành chưa có 10 thước, bỗng nhiên Kim Phù cười cười, trên mặt hiện ra lệ sắc. Phương hành kinh hãi, đồng tử nhíu lại. Mà nguyên sinh điên cũng đoán được ý nghĩa của Kim Phù, kinh hãi kêu lên: "Phù sư muội, không thể." Còn chưa nói xong, Kim Phù đột nhiên giơ tay lên, tung đập bố vào lưng của Sở Từ. Thân thể nàng như là giẻ rách dây, bay về phía phương hành. Phương hành tái mặt, quát to một tiếng song tới tiếp nàng. Cúi đầu nhìn xem, Sở Từ phun ra một tươi, ánh mắt đã dần dần sắc thái mất sắc thái. Sở từ chỉ là linh động cảnh Làm sao có thể gánh được một trường một chút cơ cảnh chứ Nếu như bình thường nàng Có bính thiên lang ngọc tán phòng thân Hết lần này tới lần khác Bởi vì lo lắng phương hành mặt cho hắn Một trường này Sở từ ăn trọn vẹn Phía sau lưng đã xuất hiện một lõm sâu Phủ mội Ngươi Nguyên sinh liền dứt tới Thấy dự tình đã không thể vãn hồi Hơi nhíu mặt <cười> Đáp ứng hắn mang ra đầu kia tới Nhưng không có đáp ứng không giết nàng Dù sao hắn đã đeo tỏa thần hoàn Còn có thể tạo phản sao Kim Phù nhìn Nguyên Sinh Điên bất mãn nói Ngược lại là ngươi Có phải là đau lòng hay không Nguyên Sinh Điên nhất thời không nói gì Thầm thở ra một tiếng không mở miệng nữa Kim Quang lão quái Thấy được một màn này cũng khẽ như mày Hắn vốn còn nghĩ Nếu Phương hành thực có thể ở trong huyền vực Lập đại công cho Kim ra Như vậy thu hắn làm đồ đệ Để hắn cả đời hiệu lực cho mình cũng tốt Chỉ là thấy một màn trước mắt này trong lòng hắn lại hít một hơi giết nha đầu kia kim ra và tiểu tử kia đã không chết không nhất xem ra đợi sự tình huyền vực kết thúc chứ có thể một trường đánh chết tên tiểu tử này nha đầu ngươi không sao chứ ngươi sẽ không chết chứ thanh âm của phương hành phát ruồn nhìn khuôn mặt sờ từ tái nhợt vậy mà chân tay có chút luống cuống môi miệng của sờ từ đỏ thẫm ánh mắt đã tàn già nhẹ nhàng giơ tay lên vô lực quát lên tay của phương hành Âm thanh hết sức yếu ớt Phương hành tiến đến bên miệng nàng Mới nghe được nàng nói gì Tiểu kiểu Người vẫn mang ta vào được Không bổn sự của ta rất lớn Ta có thể mang người đi giết ca ca của ngươi. Ngươi đừng chết Phương hành run rẩy, Trái tim như bị đâm một đỏ Đừng giết ca ta Người Người không phải là đối thủ của anh Thanh âm của sở tử yếu ớt lại nói Còn nữa Sau này Người đừng có quỳ cầu người khác Ta nhìn lòng rất là khó chịu. Một cảm giác vẫn nổ khó tả, từ trong đáy lòng của Phương Hải dâng lên. Toa mắt hóa thành màu máu, hắn vốn tiện tay bắt cóc cô chúa này cũng không có là chuyện quan trọng. Bất quá ở chung vài ngày, thấy cũng không hết ra đồ kia, tự nhiên sinh ra một chút tình cảm. Nhưng tờ lúc này, nghe nàng nói, trái tim không khỏi hung hăng co lại. "Mẹ nó, ngươi tưởng là ta thích quỷ sao, còn không phải là vì ngươi không ngươi đừng có chết." nguyên nợ ta còn chưa trả đâu. Phương Hành khẩn trương, vừa tức vừa vội, tùy tiện lấy ra mấy hạt đan dược chữa thương, nhét vào trong miệng của nàng. Nhưng trưa mắt nhìn thân sắc của Sở Từ càng tái nhợt, khi tức cũng càng ngày càng yếu. Tiểu Từ, huyết liên tử Lúc này một đạo khói đèn bay tới, cuốn lại trên người của Phương Hành, trầm giọng nhắc nhở. đúng đúng đúng đúng. Phương Hành tỉnh ngộ, lúng cuống tay chân lấy ra một viên huyết liên tử nhét vào trong miệng nàng. huyết liên từ này. Là bà bối hắn bình thường sẽ không vận dụng, ẩn tàng rất sâu, lúc này vì quá lo lắng lại nhất thời không nghĩ tới. Huyết liên tử tiến vào trong miệng Sở Tử, nàng đã không cách nào có thể nuốt được. Phương Hành Khẩn Trương tiến đến bên miệng của nàng, thổi một hơi vào. Chỉ nháy mắt, hình như là có huyết quang lờ mờ bao phủ quanh người của Sở Tử, sắc mặt tái nhợt lại có chuyển biến tốt đẹp. Huyết liên tử là thánh dược chữa thương, chắc hẳn có thể kéo dài tính mạng của nàng, chỉ là thánh dược chữa thương bậc này, không thể chỉ ăn vào là xong mà còn phải vận công hóa giải, tán nhập ở trong kinh mới được. Ngoài ra trên người nàng gãy xương cũng cần nối lại. Nhiều lúc này thần thức của sở từ đã tàn rã, căn bản không thể vận công nối lại xương gãy, rất cần mình tương trợ. Tiểu từ, đó là đan dược gì? cầm đến cho ta xem. Ngay lúc này một thanh âm kinh nghi vang lên, kim phù tay cầm trường kiếm chỉ sau lưng của phương hành. nàng nhẹ cảm cảm thấy phương hành đốt cho sở từ huyết liên tử kia thần dị, nên nổi lòng tham. Người muốn huyết liên từ có mạng dùng không?" Phương hành thế tình huống của Sở Từ chuyển biến tốt đẹp, không khỏi hơi yên tâm, sau đó đứng dậy, bụng đầy lửa giận và sát khí lạnh lùng, nhìn thoáng qua Kim Quang lão tổ, không có mở miệng nói chuyện, mà cắm vạn linh kỳ ở trên người Sở Từ, âm thầm dặn dò đại bằng tà vương. "Thầy ta bảo vệ nha đầu này, lại kiểm tra thử thương thế trên người của nàng." Sau đó hắn đứng lên, làm như là không thấy kiếm trên tay của Kim phủ, biểu lộ cực kỳ quái dị. Người có biết nha đầu kia là con tin của tiểu gia không Phương Hành bỗng nhiên mở miệng Không đầu không đuôi nói một câu Lại làm cho kim phù khẽ giật mình Người có biết Nàng là con tin của ta Muốn giết cũng là tiểu gia giết Người khác không thể đụng vào hay không Ánh mắt Phương Hành như là đốt lửa Bùng nổ Người có biết Ta nói qua với nha đầu kia Chỉ cần nàng đi theo ta Ta sẽ mang nàng an toàn tính vào huyền vực Ngươi lệ đả thương nào Là muốn ta nói không giữ lời sao Sát ký đáng sợ trên người phương hành Khiến cho kim phù cảm thấy sợ Nhịn không được lùi về phía sau một bước Nguyên sinh điền cũng xin lòng cảm giác Ẩn ẩn cảm thấy trên người phương hành Chưa đến ký tức khủng bố Vội vàng bước lên một bước Tránh ở trước người của kim phù <cười> Tiểu tử Tòa thần hoàn trên đầu ngươi Ngươi còn muốn tạo phản sao Kim phù lùi về phía sau một bước Rất nhanh phản ứng qua Nhìn Phương Hành quát Theo nàng Phương Hành đã đeo tỏa thần hoàn Còn có thể tạo phản được sao tỏa thần hoàn Phương Hành cười lạnh <cười> Chỉ bằng cái thiết hoàn này sao Muốn khóa ta lại sao Trong tiếng cười lạnh Linh lực trên người Phương Hành đã vận chuyển Trong lúc nhất thời giống như là vòi rồng bạo tát Huyền thiết hoàn trên trán hắn Phù văn từng bước từng bước hiện hóa ra Như là giam cầm Như là ra gia sức giam cầm hắn nhưng trên mặt vương hành vậy mà không có chút thống khổ chỉ có thoát khí theo linh lực vận chuyển càng ngày càng đậm mang theo vẻ điên cuồng trùng kích về phía huyền thuyết hoàn hắn đang làm gì có đệ tử kim quang nhất mạch nghẹn ngào kêu lên cho nên hắn muốn đánh vỡ tòa thần hoàn giám cấm nguyên sinh điên cả kinh trong nội tâm có chút cảm giác không ổn cất bước tiến lên muốn thuyên truyền pháp thuật điều đó không có khả năng tòa thần hoàn làm sao có thể bị đánh phá hắn là muốn chết sao Kim phù cũng kêu lên Nhưng lúc này Phương hành đột nhiên mở hai mắt ra Đáy mắt kim quang lấp lóe, Linh lực bàng bạc gào thét rộng lên Mở! Hắn hét to một tiếng Hai nắm đấm oanh một tiếng Ba tòa thần hoàn đứt vỡ Mảnh vỡ văng khắp nơi Trong chút lát mọi người sợ hãi Ngay cả nguyên sinh liên chuẩn bị ra tay cũng sưỡng người Tòa thần hoàn bị đánh vỡ sao Đây là pháp ký ngay cả kim đan cũng có thể hóa lại Lại bị một chút cơ phá vỡ Cần phải biết rằng Tòa thần hoàn giao cầm chân đinh, Cậu ép đánh vỡ, chỉ làm hại chân đinh của mình nứt vỡ tử vong. Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là chút cư cảnh tần hay, vậy mà cưỡng ép phá tòa thần hoàn. Tiểu tử, ngươi làm sao dễ dụ được ra khỏi tòa thần hoàn? Dù lúc này tình huống nguy cấp, nhưng kim quang lão tổ vẫn hỏi, bởi vì dù hắn là kim đan cảnh cũng không ý ra điểm này. Tòa thần hoàn không có khả năng bị đánh phá, trừ khi lúc nguyên sinh liền đeo tòa thần hoàn trong phương hành động tay động chân. Bởi vậy lúc này Kim Quang Lão Tổ hơi khoài nghi Nguyên Sinh Liên Dẫy rủa Ta căn bản không bị nó khóa Nói gì tôi dẫy rủa chứ Phương Hành cười lạnh Rất hung hăng ngang ngược Đáy mắt phát ý gì động Vô luận là Kim Quang Lão Tổ hay là Nguyên Sinh Liên Tự tay đeo Tòa Thần Hoàn cho Phương Hành Cũng không thể tưởng tượng Tòa Thần Hoàn có thể khóa lại Kim Đan Nhưng hết lần này tất lần khác không được Phương Hành Bởi vì Tòa Thần Hoàn Là dùng giam cầm chân đinh làm căn cơ tác dụng và nguyên lý nó đều ở chỗ này nhưng mà phương hành đã tu luyện ra phương pháp ngoài ma trong thánh ngay cả vạn la lão quái cũng chưa từng gặp qua chân linh quán sống nhờ sát đinh cũng chẳng khác nào là bên ngoài chân linh còn có một tầng sát ma sát ma ngồi xếp bằng ở trong đạo tháp ôn dưỡng chân linh sau khi đã lên tòa thần hoàn liền trực tiếp khóa lại chân linh ở trong đạo tháp thay đổi người khác tự nhiên là sẽ bị giam cầm không cách nào phản kháng nhưng đối với hắn, tòa thần hoàn đã khóa lại chỉ là xác ma bên ngoài chân linh mà thôi. cũng bởi vậy, ngoài lực lượng bị tòa thần hoàn khóa lại, hắn còn có một đạo lực không bị trói buộc, cũng là lực lượng chân linh chính thức. giờ bảo đạo lực lượng này hoàn toàn có thể bị đánh vỡ, hoàn toàn có thể đánh vỡ tòa thần hoàn, có thể nói không phí bao nhiêu sức lực. đạo lý trong này, phương hành tự nhiên lời giải thích, ánh mắt quét qua đệ tử bốn mạch ở xung quanh cầu đá, cuối cùng nhìn về phía bốn phía vị kim đan cảnh. Kim quang hỗn đàn Nếu như người nói giữ lời Ta vốn muốn tha cho huyền tôn của ngươi một mạng, Nhưng đáng tiếc Ta khó được thật lòng một lần ngươi lại chơi xảo cháo với ta Vậy thì không cần nương tay nữa Hắn cho rằng Kim quang lão tổ ra lệnh Kim phù giết sở từ Nên tất cả hận ý đều rơi xuống trên người của Kim quang lão tổ Còn ba lão hỗn đàn các người đó Ta liều chết điều sống Giúp đệ tử các người tính vào huyền vực Kết quả Các người ngay cả một nhà hoàn của ta cũng không muốn bảo vệ Tùy ý nàng bị lão hỗn đàn kim Quang cướp. Nói tới chỗ này Hắn ngừng lại một chút Sát khí quay người dần dần ngưng lại Quát trói tay Các người tổn thương nha hoàn của ta Hôm nay ta liền đoạn truyền thương của các ngươi. Anh nói mạnh mẽ Chấm đinh chặt sắt Sát ý của phương hành nổi lên bốn phía Đậm đặc trước đó chưa từng có Theo linh lực trên người điên cuồng dâng lên Lúc này không hề trẻ lấp Vậy mở xung quanh bao phủ một tầng sát khí Giống như là áo tròn màu đen Kéo ra chiều dài hơn mười trường Loại sát khí này Vật xa tà khí của những âm thị kia Nồng đậm hung tàn Đừng nói là đệ tử bốn mạch Ngay cả bốn vị kim đan cũng cảm thấy trái tim bằng giá Giả thần giả quỷ Bồn tiểu thư đưa người đi gặp xuống nha đầu kia Trong đội tâm kim phù cả kinh Nhưng dù sao cũng là thiên kiêu Lúc này không hề bố rối, Lệ quát một tiếng Trường kiếm đâm về phía vương hành Trong chốc lát Trường kiếm huyễn hóa ra vô số bóng kiếm lạnh lẽo Thấu xương, Bao phủ phương viên mười trở Bóng kiếm tổ hợp lại huyễn hóa Thành một ác long Mở ra cái miệng khổng lồ nuốt về phía phương hành Kiếm ảnh hóa hình đương nhiên là tu luyện huyền quyết tới đại thành Chỉ dựa vào một kiếm này Đã có thể xứng với hai chữ thiên kiêu Nhưng đối mặt bóng kiếm hóa ra ác long Phương hành cũng nhìn không không muốn nhìn Nằm ngón tay hư trương Cứng rắn đè xuống Quanh một tiếng Bàn tay lưu quấn ra sát khí Phóng thích lực lượng vô hình Chống đỡ kiếm long ở trên không trung kiếm đến không được nửa bước, nhưng cũng chỉ là rằng co đường hơi, kiếm lòng đột nhiên ít vỡ, hóa thành ngân quang điểm điểm tán lạc ở trong không khí. Phù sức bội cẩn thận. giờ khắc này, nguyên sinh niên cảm thấy hãi hùng khép vía, hét lớn một tiếng, thi triển thần thông, nhanh lao về phía phương hành. ở trong nội tâm của phương sinh niên, một mực không thể để phương hành vào mắt, cho dù hút mắt giữa hai người càng ngày càng sâu, thì cũng chỉ bởi vì sở từ sinh đẹp mà thôi, lại hồn nhiên không chú ý tới phương hành. Dù sao ở trong ánh mắt của thiên kiêu tây mạc như hắn tu vi trúc cơ sơ kỳ của phương hành Cũng không có cao Lại không có phong phạm của thiên kiêu chút nào Loại phong phạm này rất khó tả Nói dễ hiểu một chút Là loại uy thế không cần ra tay Cũng có thể làm cho đối thủ nhận thua Dù thiên kiêu chỉ có một người Dù ăn mặc quần áo bình thường Cũng có thể để cho người ta nhìn ra bất đồng Nhưng phương hành thật không có Trời sinh không có sĩ diện Là rất khó dưỡng ra loại phong phạm kia Bởi vậy Do dù phương hành bắt giữ hồng thúc, thậm chí dưới bí mắt của kim quang lão tổ trốn vào cầu đá, Nguyên sinh liền cũng không để phương hành vào trong mắt, chỉ cảm thấy thiếu như này, nhanh trí và lá gan không nhỏ mà thôi. Đối với thực lực quán, Nguyên sinh liền nhìn không tốt, cho rằng hắn chỉ được đại kỳ uy lực cường đại, thuộc về ngoại lực. Đối với mình đã có lực kim ly bắt trận bàn, muốn bắt để hắn, thậm chí không có việc gì khó. Nhưng cảm giác ưu việt trên thực lực kia, lại ở trong nhà mắt này biến mất vô ít tung vô ảnh hắn bỗng nhiên cảm giác được trên người thiếu niên vừa bị nha đầu kia bị thương mà tức giận bỗng nhiên phóng ra hung y mà ngay cả hắn cũng cảm giác hãi hùng khiếp kia loại hung y này mặc dù là ở trên người hắn cũng không có cảm giác qua được người này tất nhiên là một chiến tu hơn nữa là một chiến tu được đại tông môn hao tốn vô số tài nguyên đúc luyện ra hắn quát lớn vọt lên trường ảo biến thành một đóa hồng liên phía trên thêu đất hòa diễm màu vàng trong nheme mắt hiện hóa ra hỏa liền hóa thành vô số lưỡi dao sắc biến dùng hồng liên làm trung tâm, thành âm tàn vỡ truyền tới, lộn xộn đâm tới phương hạnh. đồng thời kéo kim phù ra sau lưng mình, tránh cho phương hành phản kích. bá một tiếng, lưỡi đao màu vàng tan vỡ. phương hạnh đứng tại chỗ không ngờ đã mất đi bóng dáng. đáy lòng phương sinh liên phát lạnh, hồng liên bay tét đỉnh đầu hạ xuống đạo đạo hồng quang bao phủ hắn và kim phù lại. nhưng xu thế phòng ngự quán không có hiệu quả, bởi vì phương hạnh không có công kết bọn hắn. Mạch mình lướt đến trước người đám đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch. Bàn tay lôi cuốn sát khí kinh khủng, huy trưởng đập xuống. Linh lực kích động, hai đệ tử tu vi linh động đình thông căn bản không hề có lực lượng hoàn thủ, đầu như là hai cái gương nổ tung. Sau đó thân hình phương hành lại lóe lên, xuyên qua đám đệ tử Kim Quang Nhất Mạch. Kim kiếm hiện hóa, một người hiện ra vô số mũi kiếm. Ba đệ tử Kim Quang Nhất Mạch bị cắt nát thân thể. Lúc này phương hành cũng không có trực tiếp động thủ với Kim Phù và Nguyên Sinh Điền. Mà trọn yếu ra tay trước Trước nhược sau cường Miễn cho thời điểm đang đối pháp với cường giả Không dành phân thân Để đám người kia chạy thoát Nói diệt bốn mạch liền diệt bốn mạch Một cái cũng không bỏ qua Tiểu tập trùng dám giết đệ tử của Lão Phu Ngươi là tìm cái chết Tội ngươi đáng chết vạn lần Một chỗ khác Nhìn phương hành đại khai sát giới Trương quang Lão Tổ đã tức đến phát điên Trừ hắn tung hành Tây Mạc Nhưng chính là nhân vật đỉnh phong của Tây Mạc Đệ tử dòng chính và bang chi cộng lại Ít nhất cũng hơn 3.000 Nhưng thiên tư nổi bật Có tư cách được hắn gọi đến sở vực Tiến vào huyền vực lại không đến 50 người Mỗi người đều tương đương với tay chân thầy hắn lấy ra cư duyên trong huyền vực Nhưng hôm nay mới vừa tiến vào huyền vực Đã bị người chém dưa thái dầu giết chết Hắn làm sao có thể không giận Chỉ là lại phẫn nộ Hắn cũng hết cách rồi chỉ có thể đứng ở bên kia cầu đá trời bóng trời gió một cái cầu đá liên thông hai bờ sông nhỏ cũng ngăn cách huyền vực và thế giới bên ngoài tu vi và thọ nguyên quán căn bản không cách nào tiến vào chỉ có thể trơ trẽn nhìn một màn kia phát sinh có thể nói sau khi phương hành sông qua cầu đá sự tình phát triển đã vượt qua khỏi hắn khống chế mà sau khi huyền tôn nữ quán đã thương sở tử sự tình càng không khống chế được loại biến hóa này thậm chí có thể đoán hận không thể một trường trùm chết huyền tôn nữ kia chỉ là hắn cũng mình bạch chuyện tới bây giờ mình gian dạy kim phù như thế nào cũng vô sự vô bổ chỉ có thể không ngừng gầm thét phát tiết lửa giận trong lòng nguyên sinh viên kim phù các ngươi còn chờ cái gì nữa giết hắn đi nhanh giết tiểu tạp trùng kia giết hắn cho ta nội tâm kim quang lão tổ có chút khủng hoảng dùng tu vi và kiến thức của hắn tự nhiên nhìn ra dục ý của phương hành là muốn trước giết sạch đệ tử linh động cảnh hắn từ có chút hận bận tâm sợ tiểu tử âm hiểm kia sẽ giết sạch đệ tử linh động cảnh của mình, dù không giết sạch, chết hơn 20 người, hắn cũng không chịu nổi tổn thất này. dù sao trong huyền vực, có một ít cơ duyên cũng chỉ có đệ tử linh động cảnh mới có thể lấy, chút cơ cảnh là không thể nào núng chẳng. cho nên trong hàng đệ tử, hắn đưa vào, quý giá nhất không phải là nguyên sinh viên và kim phù. nguyên công tử nhanh tế pháp khí, đánh chết tiểu tử kia đi. tiểu tử này hung tàn như thế. Kính xin tiểu thư kim gia nhanh chóng ra tay thu sát cầu tạc này Không chỉ kim quang lão tổ Ngay cả hấp phong Hít mi, lam y cũng kinh hoàng kêu lớn Bọn hắn đã nhìn ra Tiểu tử kia rất thống hận Ba người mình không bảo vệ sở tử, Thậm chí tương đương với tùy ý để sở tử Bị kim quang lão tổ bắt Cho nên lúc này căn bản không phần tốt xấu Đối với đệ tử ba mạch khác cũng đại khai sát giới Cho nên trong lúc nhất thời Quên đi ân oán với kim quang nhất mạch không ngừng cầu khẩn nguyên sinh liên và kim phù xuất thủ phù sư mười chúng ta đồng loạt ra tay chấm giết kẻ này nhớ rõ ngàn vận lần tuyệt cẩn thận nguyên sinh điên cũng không dám lãnh đạo trầm giọng quát chói tai không ngờ một khi tiểu tử kia hung lên lại đáng sợ như vậy giết người như qué chỉ nháy mắt đã có mười mấy đệ tử kim quang giết mạch và bảy tám đệ tử ba mạch khác bỏ mạng trong tay hắn quả thực chính là cối xay thịt những người kia đều là dùng vô số tài nguyên tinh lực dạy dỗ ra dạ. Cứ như vậy bị giết chết hết Kiểu tạp trùng Coi chúng ta là cải trắng sao Ở trong chúng đệ tử Cũng có một ít cao thủ trúc cơ cảnh vọt lên Ngăn cản phương hành nhất chóc. Trong đệ tử bốn mạch tu sĩ trúc cơ cảnh ít nhất cũng có bảy tám lên Lẫn lộn ở trong hàng đệ tử Thực lực rất bất phàm. Ở trong các đệ tử kim quang nhất mạch Hai người vọt lên Một người dùng thương, một dùng thuẫn Linh lực khùng hồn, trên thường quấn quanh lôi quang Giống như là đu xà Trên thuẫn thì tàn ra đạo đạo, du hồn Tất cả đều là trúc cơ cảnh Hơn nữa vừa nhìn là biết Chiến tù, hai người này lao tới chỗ phương hành Đại thuẫn ngăn đón, cản đại đường đi của phương hành Thường ra như dòng Thẳng giết, hạ bản Hai người này đúng là hai Gã trúc cơ cảnh của kim quang nhất mạch Trừ nguyên sinh liên và kim phủ Trúc cơ cảnh có thể tiến vào huyền vực Không có một cái nào là thế hệ đơn giản Bởi vì huyền vực có quy tắc của huyền vực Đối với cốt linh có hạn chế nghiêm khắc Bình thường linh động cảnh không được vượt qua 20 năm tuổi. Trúc cơ cảnh không được cao hơn 40 tuổi mới có thể vào, mà có thể đạt tới yêu cầu này, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên kiêu. Hai trúc cơ cảnh kia cũng là người nổi bật trong hàng đệ tử của Kim Quang Lão tổ. Lúc này hai người kia kim nhẫn không được, liền hợp lại ra tay với Phương Hành. Các người vốn là cải trắng. Phương Hành quát lạnh, tay trái hư trường, vậy mà lấy tay nắm trường thương, ở trên thương lượn lờ, Lôi quang bị sát khí đánh tàn Vậy mà không làm gì được hắn Sau đó tay phải xếp lại Quát lên một tiếng đập vào trên thân thương Rắc một tiếng Trường thương bị đánh gãy thành hai đoạn Cùng lúc đó bước ra một bước Đạp ở trên tấm trắng Quanh một tiếng Thương gãy Thuận nát Người bay Hai tên trúc cơ cảnh ngay cả một chiêu Cũng không tiếp được Cuồng phun máu Người bay ra ngoài Không chờ thân hình của bọn họ rơi xuống đất Phương hành đã đuổi theo Độc cước đồng nhân giáo quét ngập. Bành một tiếng. Một tên trúc cơ cảnh bên trái. Bị độc cước đồng nhân giáo quét trúng. Lại đập vào người bên phải. Chỉ ném mắt. Hai người đồng thời nứt xương thịt nát. Bay về phía vạn Linh Kỳ. <cười> Đây là trúc cơ cảnh. Không thể lãng phí. Đại bằng tà vương cười vui vẻ. Khu động khói đèn bao phủ hai gã trúc cơ cảnh. Tống sư đệ. Kiều sư huynh. Kim phù đang vọt lên ngay dài. Nghẹn ngào kêu to. Hai gã trúc cơ cảnh kia đều là thiên kêu của kim quang nhất mạch Tuy không họ kim Nhưng rất được kim quang lão tổ quan trọng Thậm chí có thể nói Nếu như không phải bởi vì mình họ kim Chính là huyết mạch trực hệ của kim quang lão tổ Bằng tư chất hai người kia Địa vị tất nhiên sẽ không giữ mình Thế nhưng hai đồng môn tư chất cao như vậy Dĩ nhiên cũng bị tổ tử này giết Ta giết ngươi Kim phù quát điên Kim quang lòng lánh Thúc giục huyền pháp bao phủ một phương Trước giải quyết những con sâu cái kiến này, ta lại giết đến tiện nữ nhân ngươi." Phương Hành không để ý tên nào, lạnh lùng liếc một cái, sau đó tiếp tục đồ sát. Lưng có kiếm trí, lực lượng cường đại, những nơi đi qua, sóng móng gặp trời. Phương Hành đã giết tới đỏ mắt, bởi vì hắn giết đỏ mắt, vì vậy gặp người là giết, mặc kệ đệ tử mạch nào cũng không lường tay Hắn tu luyện thập vạn bát thiên kiếm, đã có thể cung cấp cực tốc trong chiến đấu, lại có thể công có thể thù cực kỳ tiện lợi. Hơn nữa tu luyện Thái thượng cảm ứng kinh, thành thức cường đại, cảm ứng nhạy bén. ở trong hỗn chiến càng được phát huy tinh tế. Hơn nữa là lôi một mình, xung quanh tất cả đều là đối tượng cần giết, tự nhiên có thể buông tay đánh cược một lần, không cần lo lắng giết nhầm. Nguyên sử huynh, nhanh tế Kim đi bắt trận bàn của lão tổ. Kim phù nghẹn ngào kêu lên, đã bị phương hành trắng trợn, giết chóc, dọa bề mật. Không thể, không tế được, ta mới được quyền khí này nếu thổi phát trong vòng 30 mươi trượng không có người sống, nguyên sinh Liên cũng phẫn nộ kêu to, cực kỳ bất đắc lý hắn cũng muốn thúc dục kim lý, kim lý bắt trận bàn ngăn cản phương hành giết chóc, nhưng hắn vừa mới đạt được quyền khí kia, thậm chí còn chưa hiểu rõ, một kỳ thúc dục căn bản không khống chế được uy lực của nó, không khống chế được uy lực sẽ quét ngang một mình. hơn nữa thủ đoạn của phương hành quá âm hiểm, lúc này tất cả tu sĩ đều bị vạn linh kỳ vây ở phụ cận cầu đá, dòng rắn lẫn lộn, bọn hắn lo lắng, ngộ thương đồng môn căn bản không dám toàn lực ra tay. lúc này phương pháp duy nhất là đuổi theo phương hành chiến đấu. như vậy mới có thể ngăn cản hắn chết đồng môn. nhưng hết lần này tới lần khác dùng tốc độ hai người bọn họ, căn bản không sợ được cái bóng dáng của phương hành. giết nha đầu kia, phân tâm của hắn. kim phủ lo lắng, bỗng nhiên quát một tiếng, lao về phía phạn liên kỳ. nàng nhớ rõ nha đầu kia bị trọng thương, nhưng còn chưa chết hẳn, áp chế nàng là có thể khống chế tên tiểu tử, tử kia. Hùng hồ nhìn tiểu từ kia đến cuồng như vậy Dù nha đầu kia chết Hủy thi cũng có thể đạt tới hiệu quả Chỉ là kiếm quang bảy vút qua Lại bị khói đèn trên vạn linh kỳ ngăn cản Đại bằng tà vương hóa thành bóng người Lạnh lạnh biến mất trong khói đèn Như ẩn như hiện Cười lạnh nói Có lão phù ở chỗ này Các người há có thể làm thương nha đầu kia Trong vòng một ngày Lại có hơn 10 trúc cơ cảnh huyết tế Thực lực của hắn là đại trướng Khi thế cuồng bạo kinh người người kim phù cũng chút vài ý định trực giác cảm nhận được tà linh kia khủng bố tiện nhân ngươi tìm chết đi tuy bị đại bằng tà vương ngăn chờ nhưng ý đồ của kim phù cũng bị phương hành nhìn ở trong mắt gầm lên một tiếng lao thẳng về phía nào thúc dục và thập vạn bát thiên kiếm đến cực hạn đã phân không rõ đó là hai kiếm vũ tạo thành cánh hay là một đoạn kim quang quay xung quanh người kẹp lấy khí tức khủng bố khó nói nên lời tốc độ giống như là tia chớp lao về phía kim phù Phù sưu kế sách hãy, rốt cuộc dẫn tiểu tử này tới, ta đến giam cầm, người ta giết hắn. Nguyên sinh niên lấn thần tới, cùng kim phù sóng vai mà đứng, sắc mặt vui mừng, rất nhanh, bắt ấn. Tốt, xem tiểu tử này làm sao chống đất được hai người chúng ta liên thủ chứ. Kim phù cũng lẹ quát, kiếm quang trở mắt, dùng kiếm kết ấn. Vạn pháp sinh liên, kiếm ngự huyền công. Cả hai hết to, hai vị thiên kiêu của Tây Mạc, Đồng thời thiết diện huyền tắt mạnh nhất của mình